chọc khẩu vị tác giả tử, tiểu tiểu thuyết người đọc thanh xà truyện đang được phát trên trang web thế giới audio .org. chương 20 quyết liệt tin nhắn của tìm đường khiến cho tâm tình đang tốt của ta nháy mắt hóa thành hư ảo hạnh có ý tứ gì Ta chỉ là cùng bạn bè ra ngoài chơi hắn lại nghĩ theo phương hướng kia sao? Lại nói hắn cũng không phải là không biết Ta cùng em gái Lam Và chu Văn Trừng là không có cái gì Đã biết quan hệ của chúng ta rồi Mà còn nói những lời này khốn kiếp hắn coi ta là người như thế nào? Hơn nữa Nói như thế nào đây? Lời này nếu đến từ việc người khác nói ra Tỉ như em gái Lam Hay nhóm biến thái qua vật lý Ta thực sự sẽ không để trong lòng, nhưng cố tình lại là tìm đường. Trước tiên, không bàn tới ta thích hay không thích hắn, chỉ nói tới ta cùng hắn quen biết đã bao lâu rồi. Ta là người như thế nào, hắn hẳn là rất rõ ràng chứ. Mẹ nó, ta là cái loại người tùy tùy tiện tiện chạy đi lên giường với đàn ông sao? Cho dù những lời này là lời nói đùa, ta cũng không muốn tiếp nhận vui đùa kiểu như vậy. Hoặc chính xác hơn một chút là ta không đồng ý tìm đường đùa với ta như vậy Cả đầu ta đều là hắn Thích hắn, thích hắn Đến độ sắp phát điên rồi Vậy mà hắn lại dùng cái giọng điệu thoải mái như thế để nói với ta Lúc cùng người ta lên giường Đừng quên mang bảo hiểm Mẹ nó Đây là đang xảy ra chuyện gì Ta ngay cả bữa sáng cũng không có tâm tình mà ăn Mang theo Chu Văn Trừng đằng đẵng sắc khí trở về, Chu Văn Trừng cùng em gái Lam đều cảm thấy được ta bất bình dọc theo đường đi, ngay cả nói đùa cũng không dám nói cùng ta. Thời điểm gần về đến nhà ta, Chu Văn Trừng không nhịn được nói với ta: "Sắp sang năm mới rồi, người không đến nỗi nào chứ?" Ta lắc đầu. "Hôm nay thật sự ngại quá, không làm ngươi sợ chứ?" "Không." Ta chỉ cảm thấy ngươi từ con hổ nhỏ, uy phong lẫm liệt, đột nhiên biến thành con chó nhà có tan, có chút thùng thích ứng kịp. Đại gia ngươi, ngươi mới là chó ấy. Em gái Lam cười cười. Được, coi như là ta có chút giống người Ta sờ sờ mặt mình. Kém tới như vậy sao? Em gái Lam đưa ra ngón tay, tóm lấy mặt ta nhẹ nhàng kéo. Một cô bé xinh đẹp lại bày ra cái bộ mặt cương thi Ta nhìn mà phát lạnh Hiện tại còn đang là mùa đông nữa Người không để cho người ta sống hay sao Ta đẩy hắn ra Được rồi, được rồi, ta đến nơi rồi Nói xong, liền mở cửa xe nhảy xuống Cảm ơn hai người, muốn vào nhà ta ngồi hay không Chu Văn Trường hừ một tiếng Quên đi, một chút thành ý cũng không có Em gái lam nằm dài trên ghế sau nhìn ta cười. Màu trở về đi thôi, cần giúp cứ việc nói thẳng, không cần biết giết người phóng hỏa hay là chuyện phạm pháp. Hai anh em chúng ta đều ủng hộ ngươi. Ta muốn cử x một tên đàn ông, người có thể hỗ trợ không? Người trong xe không nói gì, cửa xe cặt một tiếng, mạnh mẽ đóng lại. Tiếp đó, chiếc xe Jeep to lớn kia giống như con bò tót. Phẫn nộ, riết gào, phóng đi mất Em gái làm từ trong cửa sổ xe, nhô đầu ra hô to Yên tâm, dũng cảm mà làm. Đầu năm nay, nữ cưỡng x-nam không tính là phạm pháp đâu Anh em ủng hộ ngươi về mặt tinh thần, ủng hộ ngươi Ta hai tay đặt ở bên miệng làm loa, hướng hắn hô: Em gái Lam, ngươi có thể đi chết được rồi Thời điểm ta đi tìm tìm đường, hắn lại không có ở nhà. vì đường nói hắn, cùng bạn học đi chơi. Ta cười lặng, người không phải cùng bạn học lêu lỏng sao? Còn không biết xấu hổ nghi ngờ ta. Ta tự giam mình ở trong phòng, nhìn chầm chầm di động mà ngẩn người. Mấy chữ ngánh ngủn giống như bầy ong, một cánh. Ong ong bay loạn trước mặt ta, quấy rối khiến lòng ta không yên. Ta nỗ lực vài lần muốn đem tin nhắn này xóa đi, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Hừm, đây là chứng cứ phạm tội. Một lát ta lấy tin nhắn này ra đi tìm tiền đường hỏi tội, ta nên mắng hắn như thế nào đây? Đang lúc ta minh man suy nghĩ lại có người gõ cửa. Ta kéo cửa ra, còn chưa thấy rõ người ngoài cửa là ai. Đã bị một trận khí lạnh xen lẫn mùi rượu đẩy lui về sau một bước. Tên mà mèn ở nơi nào chạy đến đây vậy? tiền đường đứng ở bên ngoài cửa nhà ta, dựa lưng vào tường, ánh mắt mơ màng, sắc mặt hắn không tốt lắm, đỏ ửng vì say rượu. Lại ẩn ẩn lộ ra một chút xăm sao, giống như là đang nghẹn một bụng lửa giận, đang muốn tìm người để mượn rượu làm can Người này tuy rằng uống tới mức đứng cũng không vững, nhưng từng chữ phun ra coi như vẫn rõ ràng. người tìm ta vốn ta thật muốn đổ xuống đầu hắn một bài dấu huấn nhưng nhìn đến hắn uống ra thành cái dạng này ta đột nhiên cảm thấy bách hỏa với cái tên ma men thực sự là việc lãng phí cảm xúc bởi vậy ta khoát tay không có chuyện gì người cút đi tìm đường không nhúc nhích hắn nhìn ta trầm mặt một lát rồi đột nhiên hừ một tiếng phát ra một nụ cười thập phần chói mắt giống như là khinh thường lại như trào phúng ta thật sự không nhịn được phát hỏa cao giọng nói người có ý gì không có ý gì Cái tin nhắn kia là sao vì sao lại gửi cho ta cái loại tin nhắn này tiền đường tự vào cửa nhà ta mí mắt hắn rũ xuống quan tâm người một chút không được sao không cần thiết tiền đường cười cười một chút Ta cảm thấy nụ cười của hắn hôm nay quá mức quỷ diệt, bên trong bao hàm quá nhiều cảm xúc. Hắn nâng mắt lên nhìn thẳng vào ta nói Kỳ thực ta chỉ là hơi tò mò, chẳng phải người nói cái tên ẻo lả kia không phải là bạn trai như sao, tại sao lại cùng hắn đi ra ngoài qua đêm. Có phải đối với người mà nói kỳ thực là ai cũng không sao cả, chỉ cần bộ dạng có chút dễ nhìn hoặc là có chút tiền đều được. vậy ngươi xem thử ta chắc ta ngơ ngác nhìn tay của chính mình sửng sốt hai ba giây mới kịp nhận biết được là ta vừa mới làm cái gì ta đã đánh tìm đường một bàn tay hiện tại bàn tay của ta vừa nóng bừng vừa đau có thể thấy vừa rồi ta dùng lực có bao nhiêu lớn tuy vậy ta cũng không hối hận bởi vì lời nói vừa rồi của tìm đường rất là quá đáng Tiền đường hiển nhiên cũng phát hoảng, qua thật lâu mới hồi phục tinh thần, hắn tự hồ bị đánh nên tỉnh táo lại một ít, ánh mắt có vẻ sáng tỏ, nhưng lại sắc lạnh vô cùng, bên trong còn ẩn ẩn bi ai. Đến nước này rồi, hai chúng ta ai cũng không thể quay đầu. Lúc này ta dứt khoát lùi về phía sau một bước, lạnh lùng nói: "Cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá nhân phẩm của ta như thế nào tạm thời còn không tới vì ngươi quan tâm." Trước hết hãy quản tốt bản thân ngươi đi Mẹ nó là ai cả ngày tâm tâm niệm niệm muốn làm kẻ thứ ba Tưởng ta không biết sao Người dùng cái loại tư cách gì mà giáo huấn ta Trước tiên hãy đem chuyện của chính mình xử lý rõ ràng đi Lời ta nói hiển nhiên đâm trúng chỗ đau của tiền đường Hắn tự vào khung cửa nhắm mắt lại Vẻ mặt tuyệt vọng mà bi thương Ta nhìn khuôn mặt hắn trong ngực cảm thấy đau đớn Như là có người đang cầm Lan nha bổng hung hăng đâm vào trái tim ta Đau đến mức ta muốn chửi mẹ nó luôn Qua một hồi lâu Tìm đường chậm rãi mở to mắt Ánh mắt nhìn vào hư không Như là đang suy nghĩ cái gì Thành âm của hắn rất nhỏ Gần như là thì thầm Ta dựng lỗ tai cẩn thận nghe Mới nghe rõ được hắn đang nói cái gì Hắn nói Tiểu vũ Ta sẽ không làm kẻ thứ ba, ta chỉ là thích một người thôi. Ta muốn đem cô ấy đặt ở trong lòng, như vậy cũng không được sao? Lời này chẳng hiểu sao, ta nghe lại thấy thật chói tai. Người có thể đừng ở trước mặt ta sắm vai kẻ đau khổ vì tình được không? Mấu chốt là, con mở miệng được tiếng cô ấy. Ta vừa út ức vừa tức giận, khoát tay giận dỗi nói, đi đi! Người thích ai, chẳng có nửa điểm quan hệ gì với ta Dù sao lão tự cũng sẽ không làm cái việc yêu thầm ngu ngốc này Ta muốn cái dạng trai đẹp gì mà không có chứ Người cút đi, có bao xa thì đi bao xa cho ta Tìm đường đứng bất động, đau khổ nhìn ta Khốn kiếp, chẳng lẽ con muốn ta an ủi người sao Vậy ai sẽ an ủi ta đây Người có người trong lòng, chẳng lẽ ta không có sao Người cầu mà không được thì chẳng lẽ ta xui buồn thuận gió sao Ta thực sự là thiếu nợ người mà Mẹ nó, ta thật sự là chịu đủ rồi Ta đột nhiên quyết định giải quyết dứt khoát Ta cảm thấy chỉ còn kém một bước nhỏ nữa là ta sẽ sụp đổ mất Tiếp tục như vậy, trai đẹp còn chưa tóm được Người đã điên trước rồi, vậy cũng không tốt Nghĩ đến đây, ta tuyên định hướng tìm đường phất phất tay. Tìm đường à, ta cảm thấy chúng ta về sau hẳn là nên giữ khoảng cách một chút. Ừ. Người về sau đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, thấy là đã phiền rồi. Được.